Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3890 Thập Diện Mai Phục Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Kim Quang Lưu Ly Này Phượng Hoàng mặc dù không có biện pháp cùng Chính thức thần điểu so sánh với Nhưng khí thế cũng chưa từng có từ Trước đến nay Cánh khẽ vỗ Xoáy lên đầy trời linh diễm Hung dữ đánh về phía phía Trước phong bảo chi nhãn Mà ở phong bảo trung tâm Kiếp lôi chỗ giót thành giao long rất sống động Dương nanh múa vút gian Bướng bình khí thế hiện thì rõ Oanh Tiếng sấm liên tục giống như thanh âm truyền vào lỗ tai Nhưng lại giao long cùng phượng hoàng Ở giữa không chung chạm nhau Thiên kiếp hung mãnh Lúc này cũng đã đến khẩn yếu nhất thời khắc Không có gì mưu lời thủ đoạn Giờ này khắc này tựu xem cầm tâm có thể. Không nhìn thẳng cái này sóng thiên kiếp tứ lướt. Thắng bãi lúc này một lần hành động. Hoặc là sống đem cảnh giới đột phá. Từ nay về sau trời cao biển rộng. Hóa thân độ kiếp cấp bập tu tiên giả. Hoặc là vẫn lạc tại thiên kiếp trong tan thành mây khói. Từ nay về. Sau bụi quy bụi đất về với đất tuyệt không có cơ hội lại tới qua. Lâm Hiên trong lòng khẩn trương không cần phải nói, nhưng mà có thể. Làm, nên làm, hắn cũng đã tận lực. Hôm nay mặc cho hắn có muôn vàn thủ đoạn cũng không có khả năng chen. Chân ở giữa, dù là lòng như đao cắt, cũng chỉ có ở bên cạnh lặng lặng. Chờ đợi một đường. Lâm Hiên biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, có lẽ là lo lắng quá mức đã chết. Lặng, đối với hắn mà nói. Cho dù là một giây, đó cũng là dày vò, dây lát. Chốc lát thời gian, lại phản phất là đã qua suốt 100 năm. Địa mạch cốc sớm đã hoàn toàn thay đổi, núi đá cây cối đều tại thiên. Uy hạ hóa thành bột phấn. Duy nhất hoàn hảo tựu là cầm tâm quanh mình hơn trưởng. Mà giờ khắc này, tình thế cũng bắt đầu bất lợi. Linh quang nhảy động gian Cái kia kim sắc Phượng Hoàng lại bắt đầu ảm Đạm Tuy có Linh Đan Nhưng Âu Dương cầm tâm pháp lực như trước lộ ra quá Yếu điểm Xuy suy dòng điện âm thanh truyền vào lỗ tay Cái kia kiếp lôi biến Thành làm giao long lại càng phát ra bàng bạc Khí thôn sơn hà, răng Xé miệng cắn xuống rõ ràng Đem kim sắc Phượng Hoàng xé sách thành hay Nửa rồi Đã không có đối thủ Không thể nói thế như trẻ tre Nhưng lúc này chắc Chắn không có gì lực lượng có thể ngăn cản nó Oanh Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tay Chói mắt ánh sáng đem trọn cách địa Mạch tốc nuốt hết Giữ tờn dao long phản phất xảo trá độc xà Mà âu dương cầm tâm tựu là Nó đoán bên trong con mồi Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tất sao. Lâm Hiên tròn mắt muốn nứt, đã nhìn không được muốn ra tay. Biết gió dùng lực lượng một người đối kháng toàn bộ giao diện pháp tắc Là ngô xuẩn. Nhưng giờ này khắc này. Chỗ nào quản được cây này rất nhiều. Người tổng hội đầu nóng đầu bất kể như thế nào. Sao có thể chơ mắt. Nhìn xem ái thê tại trước mặt của mình vẫn lạc. Là... Tuyệt không, thần cản sát thần, ma cản đổ ma. Mặc dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, Lâm Hiên cũng quyết định làm một lần ngô ngốc như vậy. Nếu không sau này trong năm tháng, chính mình đem tại vô tận hối hận. Trong vượt qua, cùng hắn thống khổ, không bằng liều mạng. Phu quân dừng tay, nếu không thiếp thân cái này tự bảo nguyên anh. Lâm Hiên đã ý định liều mình đánh cược một lần, nhưng mà làm làm phu. Thế Âu Dương cầm tâm sao lại không biết tâm lý của hắn. Trượng phu lại rất cao minh, cũng không có khả năng dùng một người. Đối kháng toàn bộ giao diện. Cho nên tại Lâm Hiên vừa mới động niệm một khắc, nàng tựu sớm phát ra. Cảnh cáo rồi. Chính mình chết không có gì đáng tiếc. Sao có thể liên lụy trượng phu Cũng cùng một chỗ cùng đi Ngữ khí của nàng kiên quyết Vô cùng tuyệt Không có nửa phần vui đùa Tâm lý Lâm hiên trong nội tâm phát khổ Lại cũng không khỏi không đem đồn Quang dừng lại Hắn hiểu rất rõ Cầm tâm tính cách Tại chính mình vài tên hồng nhan chi Kỷ bên trong luận thực lực Cầm Tâm có lẽ là yếu nhất một cái Từ chất lai lịch cũng không có cách. Nào cùng khổng tước Nguyệt Nhi so sánh với. Nhưng Lâm Hiên hiểu rất rõ nàng, nhìn như nhu nhược, nhưng lại ngoài. Mềm trong cực tính cách. Nói một không hay tính tình là cực kỳ kiên cường. Nàng không muốn liên lụy chính mình, không muốn chính mình vì nàng bắt. Buộc mạo hiểm vậy thì cũng không phải ngoài miệng nói nói. Chính mình như ra tay đem cái thiên kiếp này ngăn trở, cầm tâm chỉ sợ. tựu thật muốn tự bảo nguyên anh mất. Bất đắc dĩ, Lâm Hiên chỉ có thể dừng tay. Trong lòng là vừa mắc cỡ có đau nhức Hắn cùng với Âu Dương chung Đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng lẽ. Lúc này đây gặp mặt, liền đem là vĩnh biệt sao. Nước mắt mơ hồ con mắt. Ai nói Lâm Hiên tựu kiên cường đến cực điểm. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Cầm tâm, ngươi phải sống. Lâm Hiên thì thảo tự nói, trong nội tâm tràn đầy xấu hổ ý qua lại đủ. Loại, cùng cầm tâm ghép giao từng màn, trong đầu chảy xuôi mà ra. Bích Vân Sơn mới quen, khuê âm Sơn xảo ngộ, khi đó nàng cao quý có như tiên tử. Mà chính mình bất quá vừa bước vào tiên đạo không lâu mà. Thôi. Nhưng mà tối tâm trong phản phất đều có thiên ý. Đem hai người vận. Mệnh ràng buộc cùng một chỗ. Liên thủ cùng thái bạc kiếm tiên đối địch ấm áp chảy xuôi trong lòng. Ý. Sau đó. Lâm hiên xưa đâu bằng nay. Một lần nữa thiên vân thập nhị Châu Vi cầm tâm giải độc. Vô định hà trong sai sót ngẫu nhiên. Hai người rút cuộc đã có tiếp xúc thân mật Ngày xưa cao không thể chạm tiên tử Hôm nay thành chính mình xong tu Đạo lữ nhưng không thể phủ nhận Cùng tháng nhi khổng tước so sánh Với lâm hiên đời cầm tâm rõ ràng Muốn đảm mạc một ít Có lẽ là sớm đã quen biết Có lẽ là xưa đâu bằng nay Nhưng mà cầm tâm lặp lại chưa từng phàn nàn qua Là nàng trong lòng mình phân lượng không đủ trọng sao? Không Lúc này Lâm Hiên biết rõ chính mình sai được không hợp thói thường Từng chạy làm khó nước Nhưng chính mình tuyệt không nhẫn nhìn xem cầm Tâm vẫn lạ Như nàng còn sống Sau này mình nhất định sẽ không đối với nàng vắng Vẻ Có thể thượng thiên hội cho mình cơ hội sao? Không hiểu được Nước mắt đát làm cho Lâm Hiên ánh mắt mơ hồ. Ấy náy cùng thống khổ lại để cho thần thức cũng trở nên không rõ ràng. Lắm. Nhưng cái này chỉ là một cái hoàng hốt. Sụt sôi tiếng đàn lần nữa lại để cho Lâm Hiên trở nên thanh tỉnh đi. Lên. Âu Dương còn không có buông tha cho. Nhưng giờ phút này nàng đã là thủ đoạn ra hết. Thật là hết cách xoay. Chuyển. Liện cửu thiên diệu linh đan bổ sung pháp lực đắc ở vừa rồi tiêu hao Hơn phân nửa. Cầm tâm sắc mặt một lần nữa trở nên tái nhợt. Tay của nàng rơ lên. Âu dương cầm tâm tự nhiên là tuyệt đại giai nhân nhưng vẻ đẹp của. Nàng cùng tháng nhi so sánh với tựu xa xa không kịp bất quá cầm tâm. Tay nhưng lại cực đẹp địa phương. Có lẽ là khéo đánh đàn nguyên nhân, mười ngón thiên thiên, bàn tay. Trắng như lan tựa hồ còn tản ra hương khí, nhưng mà lúc này, cái kia. Non như xuân hành tây mười ngón lại trở nên máu tươi đầm điệp. Mà nàng trong lồng ngực thất huyện cầm đã chuẩn bị đoạn đi. Mà đây chính là cầm tâm bổn mạng bảo vật cái kia một cây màu hoàng. Kim dây đàn là cầm tâm vừa rồi bàn tay trắng nón phất một cái mà trở. Nên nghiền nát địa phương. Đoạn không chỉ là dây cung, liền đàn cổ mặt ngoài cũng có vết sạn rồi. Đột nhiên hiện hiện mà ra. Cầm tâm trong miệng càng là máu tươi dâng lên. Bất luận tu luyện công pháp là cái gì bổn mạng bảo vật bị hủy đối. Với tu sĩ mà nói đều là cực xấu kết quả. Nhẹ thì trọng thương thổ huyết Nặng thì tẩu hỏa nhập ma Mà lúc này cầm tâm còn quay mắt Về phía thiên kiếp cuối cùng một lớp Cũng là đáng sợ nhất Thấy thế nào đều là thập tử vô sinh kết quả Bốn phía truyền đến một mảnh kinh hô Sư mẫu Sau lưng công tôn ngọc nhi Thượng quan tỉ Muội thanh âm càng mang Theo thống khổ Mấy cái nhà đầu đã cực kỳ bi thương rồi Vân ẩm tôn để tử khác trong lòng mùi vị cũng không nên qua. Nhưng mà Lâm Hiên lại không có khóc sống, ngược lại gõ nhịp tán thưởng Đi lên rượu chết trong muốn sống thập diện mai phục. Tại người khác trong mắt, Âu Dương cầm tâm có lẽ đã nhất định vẫn lạc. Nhưng Lâm Hiên nhắn lực dù sao cũng là bất đồng. Quả thật biểu hiện ra cầm tâm đã rất khó đem cuối cùng này một lớp.